Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu hồn ma nói đúng là nó về nhà rồi là em hỏi chuyện của em Nào người hồn ma lại nói cái gì ở bờ sông Cái gì có thầy, thầy bà gì đó muốn giết em Không lý con hạ muốn giết em sao Nhưng tại sao bây giờ lại ở bờ sông là thế nào Tôi thấy cũng lạ lắm Vì không bao giờ người cầu cơ gặp phải phản ứng mạnh như bờ rục Không có hồn ma nào dám hại người gọi hồn cả Trừ khi Thầy sao không nói nữa Bà hỏi rồi. Trừ, khi, trừ khi làm sao hả thầy Trừ khi có một ông thầy nào đó Cào tay ấn hơn người gọi hồn Biết được hồn ma hại mình Nên ra tay mà thúi Không lý giờ này Ở bờ sông lại có một ông thầy nào Đang tính làm hại mình hay sao Có lý nào Họ biết trước mình cầu cơ Hỏi tới họ